trong bình này có hai viên thuốc giải chỉ cần uống một viên là có thể giải độc dược t h à n h kiếm d ẫ n d í sát vào yết hầu của cao phi hồng hát y nhân thứ nhất nói ta cần phải thử thuốc giải này là thật hay giả cao phi hồng nói thuốc giải có hiệu nghiệm ngay người thử mau đi lúc này hát y nhân cầm kiếm đã đẩy cao phi hồng vào vách tường dù hắn có khả năng phản kháng cũng không dám mạo hiểm hát y nhân thứ nhất đưa thuốc giải cho hà hán y uống quả nhiên là hiệu nghiệm tức thì hà hán y cảm thấy công lực của mình hồi phục dần dần hát y nhân thứ nhất nói cao công tử quả nhiên là ngươi không lừa bọn ta cao phi hồng nói ta đã giao thuốc giải sao không thả cho ta đi bọn ta có thể thả công tử đi ngay nhưng công tử phải mang về một vật vật gì đây là một hoàng thuốc công tử hả miệng ra hát y nhân vừa nói vừa lấy ra một hoàng thuốc cao phi hồng kinh ngạc hỏi thuốc gì vậy độc dược các ngươi đã đồng ý thả ta ra tại sao lại nuốt lời như vậy uống viên độc dược này vào rồi cao công tử có thể đi bảo ta uống độc dược trong chốc lát thì độc tố phát tác mà chết như vậy có khác gì chết dưới đao kiếm các ngươi cao công tử cứ an tâm chỉ cần công tử đồng ý hợp tác với bọn ta thì ta bảo đảm sẽ không làm hại công tử lúc này hát y nhân cầm kiếm ví mạnh một cái cao phi hồng thấy máu tươi chảy ra thì đành há miệng uống viên độc dược hát y nhân thứ nhất nói đây là thứ độc rất mạnh nhưng phát tác rất chậm tuy nhiên một khi nó phát tác thì vô phương cứu chữa ta biết thuốc hạ của cao thiên k i ệ u có nhiều nhân vật cao minh nhưng bọn họ không thể giải được loại độc này cho ngươi cao phi hồng nói như thế có nghĩa là nắm chắc cái chết rồi sao hát y nhân nói cao công tử có nhiều tiền của tuổi lại còn trẻ nếu phải chết sớm thì há chẳng đáng tiếc lắm sao cao phi hồng nói ta không hiểu ý của n g ư ờ i muốn nói gì vào lúc canh ba tối mai mời cao công tử đứng dưới cây liễu ở bên ngoài đ ể nhất bảo năm dặm chờ bọn ta bọn ta muốn thâm nhập đ ể nhất bảo xem thử các ngươi xem cái gì trong đó xem tình thế của quý bảo như bọn ta tuyệt đối không làm loạn ở trong bảo đâu không làm loạn ở trong tệ bảo thì các ngươi làm gì hiện tại không phải lúc để cho cao công tử hỏi mà là lúc công tử phải trả lời bọn ta đó cao phi hồng trầm ngâm không nói gì nữa hát y nhân nói cao công tử mong rằng ngươi không nói chuyện này với phụ thân của ngươi bởi lẽ đọc dược mà ngươi vừa uống là một thứ đọc tổng hợp dù có mời danh y cũng không giải được t i n hay không là tùy công tử ngươi có thể đi được rồi cao phi hồng nói mấy ngày sau thì đọc dược phát tác ba ngày h ắ c y nhân cầm kiếm đột nhiên tránh sang một bên và thu trường kiếm lại cao phi hồng lẳng lặng bước ra khỏi phòng hà hán y hắn giọng rồi nói đà tạ bảo chủ cứu mạng hát y nhân thứ nhất gỡ mặt nạ ra đúng là âm dương bảo chủ hoàng linh hát y nhân thứ hai cũng gỡ mặt nạ ra đó là diệp trường thanh diệp trường thanh nói bảo chủ tại sao không giữ hắn lại hoàng linh mỉm cười nói vì công tử này chẳng dùng được vào việc gì cả chỉ có một điểm lợi dụng được là do hắn mang họ cao mà thôi cao thiên kiện có thể không quan tâm đến người trong thiên hạ nhưng không thể không quan tâm đến nhi tử của mình nếu cao thiên kiện thật sự yêu thương nhi tử của lão thì tại sao chúng ta không giữ cao thiên hồng lại làm con tin điều này cần phải phân tích tính cách của cao thiên kiện lão này nham hiểm đã thành tính nếu sự việc hoàn toàn thoát khỏi khả năng của lão thì có khả năng lão phải hy sinh cả nhi tử của mình lão này nhẫn tâm độc ác như thế sao hổ lan còn không ăn thịt con nhưng cao thiên kiện thì không chuyện gì không dám làm theo bảo chủ nghĩ thì hắn có thể nói chuyện này cho cao thiên kiện nghe không tên tiểu tử này rất sợ chết nhưng hắn rất tin tưởng vào phụ thân của mình do vậy một nửa khả năng là hắn sẽ nói nếu hắn nói với cao thiên kiện thì chúng ta có đến đệ nhất bảo không đến chứ dù hắn có nói với cao thiên kiện chúng ta vẫn phải đi tại sao dù cao thiên kiện biết cũng không thể cứu hắn cao phi hồng trong tay lão mà lão không thể cứu chữa thì điều đó trở thành một kiểu khiêu chiến rất lợi hại đối với lão nhưng một khi lão đã tận lực mà không cứu được thì lão cũng không thể hạ thủ mà phải cầu cứu chúng ta hà hàn g y nói theo tại hạ thấy thì cao thiên kiện không phải là người như vậy hoàng linh nói đối với người khác thì cao thiên kiện chẳng cần bận tâm nhưng dù sao thì cao phi hồng cũng là nhi tử của lão nên lão không thể không quan tâm trừ phi lão cảm thấy tình thế hoàn toàn không thể khống chế hà hàng y gật đầu rồi nói bảo chủ có gặp q u a cô nương không hoàng linh nói cô ta vẫn bình an có thể sẽ trở lại đây ngay thôi tham kiến bảo chủ lời vừa dứt thì q u a dịu chân đã bước vào nàng vẫn trong bộ dạng điếm tiểu nhị hà hàng y nói q u a cô nương q u a dịu chân tiếp lời tiểu mùi gặp được bảo chủ nên mới an tâm là người sẽ bình an Hàng、hà hàn y nói nếu bảo chủ không xuất hiện đúng lúc thì hà hàn g y đã chết trong tay hắn rồi hoàng linh trầm ngâm một lát hàn g y mau thu dọn chúng ta đi thôi hà hàn g y hỏi chúng ta đi đâu hoàng linh mỉm cười nói nơi này đã không thể ở thì chúng ta tìm một nơi an toàn đi đến thì ra hoàng linh đã sớm thành lập một phân đàn ở tính dương đó là một nơi sản xuất rượu ngoài tên chưởng quỷ ra thì số còn lại đều là công nhân làm thuê hoàng linh đã lệnh cho phân đàn này không được hoạt động vì tai mắt của đệ nhất bảo có mặt khắp nơi nên phân đàn này luôn cẩn thận đề phòng có thể nói phân đàn này ngoài hoàng linh ra thì âm dương bảo không có kẻ thứ hai biết hoàng linh đưa bọn hà hàng y vào một gian mật thất nơi này không có chứa rượu và được bài biện rất trang nhã cuồng long và phi ư n cũng có mặt ở đây hai nhân vật này được trưởng quỷ và thiên thủ đao vạn thắng canh giữ do thiên ngoại khách đ ế m cũng mua rượu ở đây nên cuồng long và phi ưng được cho vào thùng rượu rồi vận chuyển về đây một cách an toàn lúc này hà hàng y diệp trường thanh hoa dịu chân đã trở lại chân tướng thật của mình chỉ có hoàng linh vẫn còn đeo mặt nạ bởi lẽ hoàng linh g i ố n g là một nhân vật thần bí hình như cùn g long và phi ưng đã bị điểm quyệt cả hai đều ngồi tĩnh lặng bất động trên ghế diệp trường thanh nhìn hai lão mỉm cười và nói nhị vị không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây cùn g long quét m ộ t quan lạnh lùng nhìn diệp trường thanh rồi nói thất kiếm tri hồn diệp trường thanh phải không diệp trường thanh nói thì ra nhị vị vẫn còn nhớ tại hạ c n g long nhìn qua hà hàng y và nói các hạ đây là hà hàng y phi ân lạnh lùng hỏi kim kiếm phi luân hà hàng y nói chính là tài h à c n g long phá lên cười ha hả rồi nói ha, ha, ha, thất kiếm tri hồn thiền thủ đao kim kiếm phi luân là b ấ t hiệp danh trên giang hồ không ngờ lại gia nhập âm dương bảo hoàng linh nói nhị d ị âm dương bảo có gì không tốt chứ c n g long nói trên giang hồ ai lại không biết âm dương bảo là một tổ chức hắc đạo rất hung tàn hoàng linh mỉm cười nói đúng vậy tên tuổi của âm dương bảo trên giang hồ quả thực là không được tốt lắm cuồng long nói nhưng không ngờ đỉnh đỉnh đại danh như ba vị đại hiệp đây lại là người của âm dương bảo hoàng linh nói tuy tên tuổi của âm dương bảo không được tốt nhưng chúng ta đã làm điều gì xấu mong chư vị chỉ ra những điều đó thử c u ầ n long và phi ư n đều á khẩu không biết nói gì cả hai cố nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra được một cái xấu nào mà âm dương bảo đã làm h o à n g linh nói tiếp đệ nhất bảo là nơi võ lâm tín ngưỡng nhưng cũng là một nơi đại diện cho chính nghĩa các vị cũng là người trong đệ nhất bảo nhưng các vị đã làm được việc gì hữu ích cho giang hồ c u ầ n long n g ỡ người ra một lát rồi hỏi ngươi là ai là âm dương bảo chủ ngươi là âm dương bảo chủ không sai hà hàn g y diệp trường thanh vạn g thắng đều đã gia nhập âm dương bảo phải không không sai nếu nhiệm vị muốn gia nhập thì âm dương bảo luôn nên đón bất cứ lúc nào phải chăng các người tập trung tại tính dương là để đối phó với đệ nhất bảo hoàng linh không trả lời mà nói đệ nhất bảo làm những việc gì các vị đều rõ các vị là người của đệ nhất bảo trong mấy năm qua các vị đã làm những việc gì phi ân lạnh lụ bất luận chúng ta làm việc gì thì võ lâm đồng đạo cũng đều công nhận hoàng linh nói cuồng long và phi ưng đều là những tên tuổi đầy hào khí trên giang hồ nhưng không hiểu sao lại cam tâm làm nanh vuốt cho cao thiên kiện có lẽ các vị khéo che đậy những việc làm của mình nên thiên hạ không ai biết nhưng lương tâm các vị có thoải mái được đâu cuồng long sững người rồi ấp úng nói n g ư ờ i n g ư ờ i hoàng linh tiếp lời tại hạ biết các vị không thể trả lời điều này con người có thể lừa được người trong thiên hạ chứ không thể nào lừa dối được chính mình cùn g long phi ưng đưa mắt nhìn nhau rồi im lặng hoàng linh nói tiếp tại hạ biết tên tuổi của nhị vị trên giang hồ tuy không phải là người tốt nhưng cũng không phải là loại bại hoại cùn g long trừng mắt lạnh lùng hỏi lại người nói thế là có ý gì h ả hoàng linh nói tại hạ không có ý gì chỉ muốn nhị d ị suy nghĩ nhiều hơn một chút mà thôi thật ra tại hạ có thể thả hai vị đi nhưng nơi này không tiễn để lộ tạm thời đành lưu nhị d ị lại vậy cùn g long gượng cười rồi nói tại hạ muốn khuyên bảo chủ một câu trong võ lâm không nhân vật nào có thể thắng nổi cao thiên kiện không một tổ chức nào có thể đối kháng nổi đệ nhất bảo cho nên hoàng linh nói tiếp cho nên các vị chịu khuất phục với áp lực của cao thiên kiện chứ gì c u ầ n long á khẩu không biết phải nói gì hoa diệu chân nói nhị vị cũng là nhân vật có tên tuổi trên giang hồ tại sao cam tâm làm t a i sai cho cao thiên kiện phi ưng cười nhạt rồi nói phóng mắt ra võ lâm hiện nay thử hỏi có mấy tổ chức chưa quan hệ với đệ nhất bảo chứ hoàng linh nói âm dương bảo chưa từng quan hệ c ồ n long nói cho nên các ngươi sẽ tan rã trong nay mai mà thôi phi ưng nói các ngươi đừng có phí lợi bọn ta đã bị bắt thì chỉ có chết mà thôi các ngươi đừng mong khai thác được gì ở bọn ta hoa diệu chân nói bảo chủ hai vị này đã cố chấp như thế thì xem ra không thể không động thủ rồi hoàng linh lắc đầu nói không hai vị này tuy là người trong hắc đạo nhưng ác tích không nhiều nếu chúng ta dùng thủ đoạn uy hiếp bọn họ thì có khác gì cao thiên kiện cuồng long lạnh lùng nói trò giả nhân giả nghĩa này ta đã gặp nhiều rồi đừng có tưởng như vậy mà bọn ta cảm kích hoặc quy phục hoàng linh nói chúng ta không cần nhị vị phải cảm kích điều gì và cũng không có ý lợi dụng nhị vị chỉ có điều hiện tại không thể để cho nhị vị tự do nên đành lưu lại đây mấy ngày nhanh thì bảy ngày chậm thì mười ngày cuồng long và phi ư n đưa mắt nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên hoàng linh quay sang tên trưởng quỷ nói đinh tứ nhớ phải đối đãi với nhị vị đây như tân khách không được vô lễ và cũng không được hỏi thêm điều gì đinh tứ cung thân đáp thuộc hạ tuân mệnh hoàng linh nói nhị vị rất có khả năng là bọn tại hạ sẽ xung đột với cao thiên kiện có thể sẽ không còn gặp lại nhị vị chúng ta đành cáo biệt tại đây vậy khi nào có thể trả tự do cho nhị d ị thì đinh tứ sẽ giải quyết cho nhị d ị không đợi cuồng long phi ưng có phản ứng hoàng linh vừa dứt lời đã quay người đi ngay hà hàng y q u a diệu chân diệp trường thanh và d ạ n g thắng cũng lục tục theo sau cuồng long thấy trong mật thất chỉ còn lại mỗi một mình đinh tứ thì nói đinh lão huynh sớm muộn gì người của đệ nhất bảo cũng tìm đến đây tại sao không thả chúng ta ra để tránh liên lụy về sau đinh t ử nói nếu người của đệ nhất bảo tìm đến đây thì tại hạ tất phải chết nhưng liệu người của đệ nhất bảo có khả năng tìm ra nơi này không tai mắt của đệ nhất bảo rất đông và có mặt khắp nơi lẽ nào lại không tìm ra nơi này dù bọn chúng có tìm ra thì cũng phải mất mấy ngày nữa đúng không tuyệt đối không quá ba ngày nhưng bây giờ ta thả các vị thì e rằng không giữ được tính mạng trong một khắc tại sao ta phải đánh đổi ba ngày để lấy một khắc cùn g long trầm ngâm suy nghĩ rồi nói cùn g long bảo còn khuyết một chân tổng quản nếu đinh lão đồng ý thì đinh t ử hỏi cục diện của c u ồ n g long bảo so với nơi này thế nào cùn g long nói tối thiểu là cũng gấp mười lần quý bảo có phó bảo chủ không đúng đúng cùn g long bảo chúng ta còn thiếu một phó bảo chủ tại hạ thấy đinh lão huynh rất thích hợp với vị trí này n g ư ờ i nói nghe cảm động quá ha thân phận của phó bảo chủ chỉ dưới một người nhưng trên trăm người đinh lão huynh thấy thế nào t h ậ t ra ta cũng muốn chức phó bảo chủ nhưng còn nhân gì nữa ta đã nói thì nhất định giữ lời mà nhưng nhị vị đi rồi thì ta e khó giữ được tính mạng n g ư ờ i cùng chúng ta rời khỏi đây bọn chúng ta làm thế nào tìm ra được đình tứ suy nghĩ một lát rồi nói nơi này rất nhiều hảo thủ dù thả nhị vị ra chúng ta cũng khó lòng thoát thân cuồng long tỏ ra nôn nóng và mất kiên nhẫn người nhát gan đến như thế sao phi ưng phá lên cười ha hả rồi nói cuồng huynh người vẫn chưa tỉnh mộng sao cuồng long ngạc nhiên nói ý phi huynh muốn nói tên tiểu tử họ đinh này lừa chúng ta sao phi ư n nói còn tệ hại hơn nữa lừa hắn chỉ đùa cho vui thôi cuồng long trừng mắt nhìn đinh tứ đinh tứ điều này thật hay giả đinh tứ t h ẳ n g nhiên nói những điều tại hạ nói là thật giả thế nào được vậy thì mau thả chúng ta ra được đinh tứ chậm rãi đứng lên rồi bất ngờ dung tay đánh túi bụi lên thân thể của cuồng long khiến cho lão này ê ẩm gân cốt nhưng quyệt đạo vẫn không được giải cuồng long quát lớn ngươi dừng tay lại đi đinh tứ dừng tay và nói thủ pháp điểm quyệt này rất đặc biệt e rằng tại hạ không thể giải được cuồng long nói đinh lão q u ỳ n h n g ư ờ i nghĩ xem có cách nào không cách thì có nhưng rất mạo hiểm n g ư ờ i m a u nói nghe xem tại đây có một vị cao thủ người này võ công rất cao cường hy vọng hắn có thể giải được v i ệ c cho nhị vị có nhân vật như thế tại sao âm dương bảo không trọng dụng đây chính là chỗ sơ xuất của âm dương bảo vậy có nghĩa là sao người này thâm tàn bất lộ vì tránh c ự u gia nên mới đến đây ẩn cư hắn và t à i hạ giao hảo rất tốt nên t à i hạ biết khá nhiều chuyện của hắn c u n g long đưa mắt ngầm ra hiệu với phi ưng rồi quay sang đinh tứ nói được bất luận là người nào chỉ cần hắn cứu được chúng ta thì chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho hắn đinh tứ nói nếu vậy thì xin n h ị vị chờ một lát t à i hạ đi mời hắn đến đây dứt lời đinh tứ q u a y gót ra khỏi mặt thất người mà hắn đi gặp lại là âm dương bảo chủ hoàng linh hoàng linh mỉm cười nói bọn họ thế nào rồi đinh tứ nói bọn họ rất khẩn trương họ bảo tại hạ đi tìm người đó ngay hoàng linh nói được người cứ đưa người đó vào thì ra đây là kế hoạch mà hoàng linh và đinh tứ đã thương lượng từ trước đinh tứ lo lắng hỏi bảo chủ không lẽ thả hai lão này thật sao không sai nhưng không phải hôm nay mà phải đợi ba ngày sau mới thả bọn họ muốn lập tức đi ngay nếu kéo dài ba ngày chỉ e rằng không phải chuyện dễ điều này phải nhờ sự phối hợp của hai n g ư ờ i làm thế nào cho hai lão đó phải tin tưởng việc này phải nhờ bảo chủ chỉ giáo thêm một bước mới được nói đoạn đinh tứ đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi người đó hiện ở đâu tại hạ g i à hắn phải thương lượng trước mới được hoàng linh vỗ tay một cái thì có một người mặc hát y từ từ bước vào đây là một đại hán trung niên y phục như các nhân công ở trong lò rượu đinh tứ nhìn đại hán một lúc rồi nói huynh đ ạ i hát y nhân nói tại hạ là lâm phi đ i n h tứ nói thì ra là lâm huynh thất kính thất kính lâm phi nói không cần khách khí đinh huynh có điều chi chỉ giáo s i n h cứ nói đinh tứ mỉm cười nói chỉ giáo thì không dám nhưng chứ phải thương lượng trước phương án mới có thể thuyết phục cho hai lão này tin tưởng được lâm phi nói phương án của đinh q u ỳ n h thế nào đinh tứ bèn nói ra kế hoạch của mình lâm phi cũng đề xuất thêm vài ý kiến bổ sung hoàng linh thấy hai người đã thương lượng xong thì chậm rãi nói nên nhớ là phải làm cho bọn họ tin tưởng vào các ngươi đinh tứ nói bảo chủ cứ yên tâm tại hạ sẽ tận lực thực hiện cuồng long phi ưng đã khẩn trương đến độ xuất lộ ra ngoài mặt rồi hoàng linh nói được các ngươi đi đi đinh tứ nói lời tuân mệnh rồi đưa lâm phi đi nhìn hai bóng người dần khuất hoàng linh mới gọi n g ũ đ ạ i kiếm sứ ra và nói các vị có cảm thấy rằng tại hạ làm như thế là có phần thái quá không hà hàn g y nói đối phó với hạng người như cao thiên kiện thì không cần luận thủ đoạn quân tử hay tiểu nhân tuy nhiên tại hạ vẫn không nghĩ ra thả hai lão này thì có tác dụng gì hoàng linh buông tiến g thở dài rồi nói thực lực của cao thiên kiện quá lớn mạnh nếu không làm cho bọn chúng tự tương tàn với nhau thì e rằng rất khó phá được bọn chúng ngừng lời lại một lát hoàng linh lại nói tiếp tại hạ đã an bày một kế hoạch khiến cho cao thiên kiện nảy sinh lòng hoài nghi đối với cuồng long và phi ưng tuy không chắc lão ma đầu đó có hạ thủ ngay với hai người này hay không nhưng cuồng long và phi ưng sẽ luôn cảm thấy nguy hiểm rình rập và có xảy ra bất cứ lúc nào hà hàn g y nói nếu cùn g long và phi ân muốn phản cao thiên kiện thì bọn họ làm thế nào để liên lạc với chúng ta hoàng linh nói do vậy tại hạ phải phái hai người theo bọn họ h o a diệu t r â n nói nhưng sau khi rời khỏi nơi này cùn g long phi ân rất có khả năng sẽ giết người của chúng ta điều này tại hạ đã có nghĩ đến đinh tứ và lâm phi không phải là nhân vật tầm thường cùn g long phi ân muốn hạ thủ cũng không phải là chuyện đơn giản nếu không giết được đinh tứ và lâm phi thì hai lão kia đành phải đưa bọn họ vào đ ể nhất bảo giao cho cao thiên kiện xử lý như thế thì cũng rất mạo hiểm vậy sẽ không có chuyện như vậy xảy ra một khi cuồng long phi ưng không giết được đinh tứ và lâm phi thì bản thân hai lão cũng cảm thấy mất mặt do vậy hai lão sẽ không nói chuyện này ra và càng không thể nói với cao thiên kiện một khi sự thật đã được che đậy thì không cần bọn đinh tứ nói ra lý do c u ồ n g long phi ưng cũng tìm đến thương lượng để nghĩ ra biện pháp giả thuyết của bảo chủ quả nhiên không chê vào đâu được nhưng không biết rằng đinh tứ và lâm phi thật sự có đủ bản lãnh để đối phó với c u ồ n g long và phi ưng hay không hai vị này ẩn tàng tên tuổi chưa từng nghe trên giang hồ bao giờ hoàng linh mỉm cười nói điều này hà kiếm sứ cứ an tâm võ công của hai vị này tại hạ rất rõ bởi võ công của họ thật ra là do tại hạ ngầm truyền thụ ngoài ra hai người này và tại hạ hôm nay có thêm năm vị biết chuyện này mà thôi ngũ đại k i ế m sứ nghe thế đưa mắt nhìn nhau đầy vẻ ngạc nhiên tất cả đều thầm khen sự xét đ ặ t chu đáo của hoàng linh diệp trường thanh nói bảo chủ bây giờ chúng ta phải làm gì hoàng linh nói chư vị cứ thoải mái nghỉ ngơi hai ngày tối ngày thứ ba chúng ta sẽ thâm nhập đệ nhất bảo hà n g Hà y nói bảo chủ đã quên là đã ước hẹn với cao phi hồng rồi sao hoàng linh nói không chúng ta sẽ tiến hành bằng hai đường tại hạ theo cao phi hồng thâm nhập vào cao phủ còn các vị theo đường khác thâm nhập để nhứt bảo hà n g hà y hỏi toàn bộ đều vào s a o hoàng linh nói không ít ra một người nhiều là hai người kỳ dư những người khác đều ở ngoài tiếp ứng hà hà y nói người nào t h a m nhập để nhất bảo người nào ở ngoài tiếp ứng xin bảo chủ chỉ định luôn để lúc thi hành mọi sự mọi người tự chấp hành hoàng linh trầm ngâm một lát rồi nói tại hạ không thể chỉ định nếu các vị cảm thấy hai việc này nặng nhẹ khác nhau thì tại hạ cũng khó lòng phân công hoài diệu chân nói mấy năm qua bảo chủ vẫn chỉ định cho từng người hành sự có ai phản đối sự chỉ định của bảo chủ đâu hoàng linh nói điều đó thì khác các vị mỗi người đều có một tuyệt kỷ riêng và rất ít khi tập hợp lại nên trước đây tại hạ có thể chỉ định từng việc cho từng người nhưng hiện giờ năm vị đều cùng xuất hành một lúc dù tại hạ chỉ định và các vị đều đồng ý thì tại hạ cũng không tiện nói ra tuy nhiên tại hạ nghĩ ra một biện pháp đến lúc hành sự thì hà kiếm sứ sẽ chủ trì các vị thấy thế nào diệp t r ư ờ n g thanh nói được biện pháp rất hay hà hàn g y mỉm cười nói bảo chủ xếp đặt chu đáo như vậy bọn tại hạ rất khó bị kịp diệp trường thanh nói còn một việc tại hạ muốn thỉnh giáo bảo chủ hoàng linh gật đầu nói chuyện gì diệp kiếm sứ cứ nói ra diệp trường thanh nói người thâm nhập vào đệ nhất bảo nếu như bị phát hiện thì phản ứng phó như thế nào hoàng linh nói nếu không cần thiết thì không nên xuất thủ tối nay tại hạ sẽ đi điều tra tình thế của đệ nhất bảo rồi đưa số nhân thủ mà dạng thắng dẫn đến mai phục ở trong đó khi cần thiết số nhân thủ này sẽ kịp thời tiếp ứng dạng thắng hỏi nếu chúng ta có thể đối phó với đối phương có nhất thiết phải đưa số nhân thủ đó vào mai phục không hà hàn g y nói điều đó sẽ không cần nếu các vị có thể đối phó với bọn chúng thì tốt nhất hãy bắt sống khi cần thiết lắm mê h ạ độc thủ hoàng linh nói mai phục là kế cuối cùng nếu không gặp cảnh bất đắc dĩ thì không cần dùng đến hà hằng y trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói bảo chủ trong lòng thuộc hạ có chút hoài nghi không biết có nên nói ra hay không hà kiếm sứ cứ nói ra xem thử tại hạ lo lắng cao phi hồng sẽ không giữ bí mật thì ra chuyện này do vậy tối nay bảo chủ thâm nhập để nhất bảo sẽ rất nguy hiểm điều này ta biết nhưng để tối mai thâm nhập thì càng nguy hiểm như nhau thôi mục đích thâm nhập để nhất bảo tối nay là để điều tra xem chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đến cỡ nào hà hàng y gượng cười nói bảo chủ một mình đi vào chỗ nguy hiểm như vậy sao không để cho thuộc hạ cùng đi hoàng linh nói có chuyện này không biết hà kiếm sứ đã biết hay chưa chuyện gì ngọc lan sông muội cũng ở trong đệ nhất bảo ngoài ra cao thiên kiện còn có một ái nữ là một nghĩa tử hai cô nương này võ công rất cao cường thành tựu hơn cao phi hồng gấp mười lần xem ra bảo chủ biết khá nhiều chuyện của đệ nhất bảo ta đã tốn nhiều năm công phu mới điều tra được một vài chuyện bên trong đệ nhất bảo đặc biệt là phải nói vị nghĩa nữ của cao thiên kiện đã luyện thành một môn võ công rất tà môn qua diệu dân hỏi bảo chủ có biết danh tính của cô ta hoàng linh nói không biết trên dưới trong cao phủ đều gọi cô ta là đại tiểu thư hà h à n g y hỏi cô ta đã luyện được thứ võ công gì hoàng linh trầm ngâm một lát rồi nói hình như là võ công từ thiên trúc t r u y ề n sang hà h à n g y nói tại hạ từng nghe một vị trưởng bối nói trăm năm trước có một vị kỳ nhân rất kỳ quái gây ra trường phong ba bảo táp cho võ lâm trung nguyên nhưng cũng may là vị kỳ nhân này không lưu lại lâu nên tai họa xảy ra không nhiều hoàng linh gật đầu nói không sai trên giang hồ đích t h ậ t là có một truyền thiết như thế nghe nói vị kỳ nhân đó đến trung nguyên là để tìm bắt một phản đồ sau khi bắt được thì lập tức quay về thiên trúc từ đó về sau không nghe nói có cao thủ thiên trúc sàn trùng nguyên như vậy nghĩa nữ của cao thiên kiện làm thế nào học được võ công của thiên trúc chuyện này không nghe nói trên giang hồ ta chỉ thảm thính được chừng ấy tin tức t h ậ t hư thế nào cũng chưa thể chứng minh được nhưng dù thế nào ta cũng phải đi trước để nhận biết hai vị cô nương này a i nữ của cao thiên kiện có võ công gì đặc biệt không cô ta sử dụng thất sắc kiếm thất sắc kiếm ư? có phải trên một thanh kiếm có bảy màu sắc không không bảy màu sắc là bảy thanh kiếm khác nhau mỗi thanh kiếm đều có tác dụng đặc biệt riêng diệp trường thanh nói một mình cô ta sử dụng tới b ả y thanh kiếm đối địch thì quả là chuyện chưa từng nghe bao giờ hoàng linh nói ta cũng chưa từng thấy nên định đi một chuyến để khai nhãn giới diệp trường thanh nói cao thủ ở trong đệ nhất bảo nhiều như may trong cao phủ lại có hai vị cô nương lợi hại như vậy nếu thật sự mỗi người đều có một tuyệt kỷ thì bảo chủ đi một mình há chẳng phải là quá mạo hiểm sao hoàng linh nói người đi theo ta tất phải là trợ thủ cho ta nếu chẳng may t à i hạ phải chiếu cố ngược lại người đó thì chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao hàn g hà y mỉm cười nói t à i hạ tự biết võ công của mình không so sánh được với bảo chủ nhưng tại hạ tự tin là có thể tự bảo vệ cho mình nếu không trợ giúp được bảo chủ thì chí ít cũng không làm hỏng đại sự về phương diện võ công thì hà kiếm sứ có thể đi nhưng ở trong lòng ngươi có quá nhiều trói buộc thì rất khó thi triển trói buộc là thế nào tại hạ không rõ lắm nghĩa nữ của cao thiên kiện học võ công tà môn nên hành sự không theo một quy tắc nào tuy nhiên theo tại hạ biết thì cô ta đang kén chọn anh tài và hà kiếm sứ là người rất thích hợp với tiêu chuẩn của cô ta nam tử hán đại trượng phu dù chết bởi đao kiếm cũng không hối hận nhưng hà hàng y này tuyệt đối không thể để chết bởi chuyện nhi nữ thường tình nếu bảo chủ đồng ý cho tại hạ đi thì tại hạ sẽ tuân mệnh hành sự được tối nay hai chúng ta lên đường diệp trường thanh và hoa v i ê n châu cùng nói bọn tại hạ có thể đi theo tiếp ứng bên ngoài được không hoàng linh lắc đầu nói không được chúng ta không phải đi quyết chiến càng nhiều người đi càng bớt tiện chuyện này xem như là đã quyết định hà kiếm sứ hãy nghỉ ngơi c à n h hai tối nay chúng ta lên đường h o à n diệu chân nói theo tiểu mùi nghĩ thì bảo chủ nên bố trí một số nhân thủ bên ngoài để tiếp ứng hoàng linh nói cũng được việc này nhờ q u a cô nương xếp đặt vậy hoa diệu chân nói nếu phải xếp đặt nhân thủ ứng phó thì toàn bộ chúng ta cùng đi vì gặp trường hợp bảo chủ bị truy bức thì e rằng khó tránh được một trận quyết chiến hoàng linh nói hòa kim sứ định chọn những nhân vật nào đi tiếp ứng hòa diệu chân nói diệp huynh vạn huynh đỗ huynh và tiểu mụi cùng đi ngoài ra còn chọn bốn cao thủ chuyên về ám khí hỗ trợ đồ vô phương nói hòa cô nương như thế còn gì là mai phục hình như là một trận quyết chiến thì phải hòa diệu chân nói việc này vốn rất nghiêm trọng mong rằng chúng ta không phải xuất thủ nếu tình thế buộc phải xuất thủ thì khác gì một trận quyết chiến d ạ n g thắng hỏi hòa cô nương có thể nói rõ ra không hòa diệu chân nói cao thiên kiện tuy là nhân vật số một trong đệ nhất bảo với đao pháp tuyệt luân được mệnh danh là trung châu đệ nhất đao nhưng lão không phải là nhân vật đáng sợ nhất d ạ n g thắng ngạc nhiên hỏi tiếp không lẽ trong đệ nhất bảo còn có nhân vật nào lợi hại hơn cao thiên kiện sao đúng vậy là nhân vật nào vậy ngô sông nữ chính là người nghĩa nữ của cao thiên kiện và là đại tiểu thư của đệ nhất bảo cô ta g i ố n g họ ngô tên là sông nữ sau khi về với cao thiên kiện thì cải danh thành cao thiên sông đồ vô phương ngạc nhiên nói ngô sông nữ tên này chưa từng nghe bao giờ hoa diệu chân nói cô ta còn có một ngoại hiệu nhất định là đồ huynh đã nghe qua hoa cô nương thử nói ra xem năm năm trước có một vị cô nương như ánh chớp thoáng qua trên giang hồ đồ huynh biết vị cô nương này chứ là cô ta sao đúng vậy chính là cô ta cao thiên kiện phải phí rất nhiều tâm huyết mới thu phục được cô ta về để nhất bảo hoa diệu chân ngừng lời lại một lát rồi nói tiếp tin tức của bảo chủ rất chính xác nhưng chưa hoàn chỉnh nhân vật đáng sợ thứ hai trong đệ nhất bảo chính là ái nữ của cao t h i ệ n kiện hoàng linh nói xem ra hoa kiếm sứ biết về nội tình của đệ nhất bảo còn nhiều hơn tại hạ hoa d i ệ u chân t h ẳ n g nhiên nói đúng vậy bởi lại tiểu muội có một điệt nữ làm nha a hoàng ở trong đệ nhất bảo ả nha đầu này chính là kẻ thân cận cùng với cao cô nương hoàng linh à lên một tiếng rồi nói thảo nào hoa cô nương biết nhiều như vậy nhưng chuyện liên quan đến ái nữ của cao thiên kiện như thế nào hoa diệu chân nói tin tức của bảo chủ rất đúng thất s á t kiếm của cô ta sử dụng đúng là bãi thanh kiếm có màu s ắ c khác nhau do vậy mà cô ta trở thành nhân vật thứ hai đáng sợ nhất trong đ ệ nhất bảo đồ vô phương nói đại danh đỉnh đỉnh như cao thiên kiện lẽ nào chỉ là nhân vật thứ ba trong đ ệ nhất bảo hoa diệu chân nói không phải vậy uy lực của đệ nhất bảo vẫn còn nằm trong tay cao thiên kiện ngô sông nữ và cao u lan đều rất nghe lời của lão ma đầu này thật không ngờ một kẻ tự xưng là quân tử như cao thiên kiện mà lại sinh ra một ái nữ như vậy nếu kẻ truy đuổi bảo chủ là ngô sông nữ hoặc cao u lan thì khó tránh được một trận đại chiến hợp lực ngũ đại kiếm sứ của âm dương bảo chúng ta thì có thể đối phó được với ngô sông nữ hoạt cao u lan chứ hoa diệu t r â n trầm ngâm suy nghĩ đồ vô phương nói tiếp hoa cu nương biết về bọn họ rõ ràng như vậy tại sao không nói ra nhiều tin tức để chúng ta cùng dự liệu hoa diệu t r â n nói vì tiểu môi cảm thấy rằng dù ngũ đại kiếm sứ chúng ta liên thủ cũng khó nắm được phần thắng hoàng linh mỉm cười rồi nói nếu tính luôn cả tại hạ thì sao hoa diệu chân nói võ công của bảo chủ tuy tinh thông khôn lường nhưng tối đa cũng chỉ có thể đối phó với một trong hai cô nương đó thôi hoàng linh gật đầu nói các vị đề cao tại hạ quá kỳ thực đối với ngô sông nữ hay cao u lan tại hạ cũng đều không nắm chắc phần thắng hoa diệu chân mỉm cười nói bảo chủ lại quá khiêm nhường rồi hoàng linh nói không phải vậy nếu gặp phải ngô sông nữ thì tại hạ thất bại đến chín năm mười nếu gặp phải cao u lan cũng rất khó khăn luận về võ công tuy rất phức tạp nhưng trong chúng ta chưa một ai nhìn thấy thất s á t kiếm nên khó mà lượng được kết quả d i ệ p trường thanh nói một người sử dụng bãi thanh kiếm dây bãi tác dụng khác nhau quả là một chuyện chưa từng nghe từ trước đến giờ ngay cả tưởng tượng tại hạ cũng không hình dung được loại gió công như vậy q u a d ự chân nói về gió công thất sắc kiếm thì tiểu mụi nghe được một vài điều nhưng có chính xác hay không thì tiểu mụi không dám bảo đảm chưa gì có cần nghe hay không hà hàn g y nói được t h ậ t hư thế nào khi gặp ác biết nhưng nghe trước cũng vẫn tốt hơn q u a d ự chân nói những chuyện này là do điệp nữ của tiểu mụi tiết lộ khi cao u lan luyện kiếm thì hoàn toàn được canh giữ rất cẩn mật ngay cả tỳ nữ cũng không được nhìn trộm tuy nhiên đ ệ nữ của tiểu muội đã theo cao u lan năm sáu năm trời nên được xem là một kẻ tâm phúc do vậy mà được chứng kiến cao u lan luyện kiếm một lần nghe nói thất sắc kiếm có thể cùng lúc bay lượn quanh người của cao u lan diệp truyền thanh buộc miệng nói làm sao có thể được chỉ có hai tay thì tối đa chỉ có thể sử dụng bốn thanh kiếm như vậy một người làm thế nào thi triển cùng lúc với bảy thanh kiếm đây điều này nhất thời tiểu muội cũng không rõ nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì thấy rất có khả năng cô nương thử nói ra xem một người chỉ có hai tay mà cùng lúc m ú a b ả y thanh kiếm biến hóa theo kiếm pháp thì quả là một chuyện rất khó nhưng có một cách có thể làm cho thanh kiếm không thoát ra khỏi tay của mình được đó là ở chui kiếm của mỗi thanh đều có một sợi dây buộc à không sai không sai trừ cách này ra thì tuyệt đối không thể có cách thứ hai xem như chúng ta đã nghĩ ra được nguyên nhân nhưng vẫn chưa nghĩ ra được phương pháp đối phó hoàng linh nói nếu trên thế gian thật sự có phương pháp đối phó với thất sắc kiếm thì cũng phải xem đối phương thi triển rồi mới có thể nghĩ ra được hà hàn g y nói hoa cô nương còn biết gì về ngô sông nữ nữa không qua diệu chân nói tiểu mụi chỉ nghe nói mà thôi song trong chư vị có nghe xong thì cũng đừng để ảnh hưởng đến tâm lý mới được hoàng linh nói không hề gì cô nương cứ nói có mặt ta ở đây đều là những nhân vật kinh lịch giang hồ ít nhiều cũng trải qua phong ba dù nghe chuyện kinh thiên động địa cũng không thể ảnh hưởng đến tâm t r í của mình sự thật thì tiểu mụi cũng không tin chuyện này r ố t cuộc thì n g ô sông nữ có điều gì đặc biệt chứ nghe nói cô ta luyện thành một loại chưởng lực rất kỳ quái người trúng chưởng không thấy thương tích nhưng lục phụ ngũ tạng sẽ bị quỷ hoại dần dần quân hùng tại trường t h o á t nghe đều kinh ngạc diệp trường thanh hoài đó là loại chưởng công gì hoa diệu chân nói hình như gọi là tiêu hồn tồi tâm chưởng hoàng linh nói tại hạ không nghĩ ra trong môn phái nào ở trung nguyên lại có loại võ công này hoa diệu chân nói gió công của ngô sông nữ không phải xuất phát từ các môn phái trung nguyên điều này có thể khẳng định như vậy qua dịu chân ngừng lời lại giây lát rồi đột nhiên cao giọng nói còn một nơi này mà người thâm nhập đệ nhất bảo không thể không biết hoàng linh b u ộ c miệng nói thần đau đường có phải không đúng vậy tiểu nữ cũng chỉ biết có h ạ n nhưng thần đau đường là một nơi thần bí nhất trong đệ nhất bảo trong đó có những cao thủ về đao pháp do chính cao thiên kiện truyền thụ chỉ có thế thôi sao điều thần bí là phương pháp huấn luyện đệ nhất bảo là tổ chức thống trị phần lớn giang hồ nhưng cao thủ thần đao đường không hề xuất hiện trên giang hồ bao giờ do vậy mà không ai biết được thực lực của những nhân vật này như thế nào hà h à n g y nói đệ nhất bảo có thực lực mạnh như vậy chẳng trách xưa nay trên giang hồ không một ai dám thâm nhập hoàng linh nói có thể có một vài nhân vật biết nơi này nhưng bọn họ không thể nào tiết lộ ra giang hồ thiên thủ đ à o d ạ n g thắng bỗng nhiên lên tiếng cao phi hồng bị bức uống độc dược cuồng lông phi ưng thì bị thất tung những chuyện này lẽ nào đ ệ nhất bảo không biết hoàng linh nói dù cao phi hồng bị độc tố phát t á c rồi chết mà không dám nói ra thì cao thiên kiện cũng có thể biết chúng ta chỉ có một cơ hội may mắn đó là thâm nhập đ ệ nhất bảo trong lúc cao thiên kiện đi vắng lúc đó quần long vô thủ bọn chúng khó lòng đối phó hòa diệu chân nói tốt nhất là chúng ta cần khẩn cho cao thiên kiện có mặt ở tại đệ nhất bảo hoa cu nương g n nói thế là nghĩa gì vì nếu cao thiên kiện không có mặt ở đệ nhất bảo thì toàn bộ q uy quyền đều rơi vào tay của vô sông nữ cao thiên kiện tuy đã mưu túc trí nhưng chúng ta vẫn có thể lượn g trước được ngược lại đối với ngô sông nữ thì khác chúng ta hoàn toàn không thể phán đoán nhân vật này có rất nhiều bí mật cô nương nói cũng có lý dạng thắng nói như vậy chúng ta phải nghĩ ra kế sách gì để đối phó với ngô sông nữ và cao u lan chứ hoa diệu chân nói nói thì dễ nhưng muốn đối phó với hai ả nha đầu này thì không phải là chuyện đơn giản dạng thắng nói chúng ta tương kế t ự kế điệu hổ ly sơn đưa hai ải nha đầu này ra ngoài rồi vây lại đánh một trận hoàng linh nói như thế chưa phải là diệu kế việc ngô sông nữ cam tâm chịu ở dưới trướng của cao thiên kiện tất phải có nguyên nhân chỉ cần chúng ta tìm ra nguyên nhân này thì có thể khiến cho ngô sông nữ rời bỏ đệ nhất bảo hà hằng y nói bất luận thế nào thì chúng ta cũng phải đi thám thính đệ nhất bảo trước rồi mới tùy cơ ứng biến hoàng linh nói được cứ quyết định như vậy nếu qua canh năm mà t à i hạ và hà kiếm sứ không trở về thì chư vị không cần chờ đợi mọi việc ở trong âm dương bảo sẽ do q u a kiếm sứ thống lĩnh thôi mọi người hãy đi nghỉ một tí đi q u a diệu chân nói tiểu mụi dù thế nào cũng chỉ là hạng nữ lưu bảo chủ xem hoàng linh phất tay nói trọng trách không thể tương nhượng q u a kiếm sứ không cần phải nói nhiều vào lúc canh hai hoàng linh và hà hạng y thay đổi y phục giả hành rồi mang theo binh đao ám khí trực chỉ về hướng đệ nhất bảo sau khi hai người lên đường không lâu thì diệp trường thanh qua dịu chân đồ vô phương vạn g thắng dẫn theo mười kiếm thủ cũng rời mật thất của lò rượu bọn họ đã sớm thương lượng một kế hoạch chu toàn nên khi hành sự rất nhanh chóng đệ nhất bảo là nơi có diện tích rất rộng và quy mô một bộ phận kiến trúc được xây dựng trên sườn núi mặt trước có rừng tùng và trúc bao bọc nhưng do được cắt s é n gọn gàng nên không khuất tầm mắt phía ngoài rừng trúc là một con sông đào rộng chừng ba trượng bao bọc xung quanh đệ nhất bảo kế đến là một bức tường cao ba trượng sáu thước dù là một nhân vật đệ nhất về khinh công cũng không thể vượt tường mà vào đó là chưa kể con sông đào rộng ba trượng nơi cửa chính của đệ nhất bảo có một chiếc cầu gỗ rộng chừng hai trượng trên cầu treo đèn lồng nên sáng rực như ban ngày hai bên cửa chính có hai vọng gác cao năm trượng đây chính là hai con mắt của đệ nhất bảo nếu giữa thành tiền bạch nhật mà đứng trên vọng gác nhìn ra thì có thể thấy nhân mã ngoài mười dặm cũng may tối nay không trăng cho nên hà hằng y và hoàng linh ẩn thân trong rừng trúc quan sát một lúc mà vẫn không tìm được phương pháp đột nhập đệ nhất bảo hà hàn g y khẽ nói xem ra cơ hội thâm nhập đệ nhất bảo của chúng ta không nhiều nhưng không thể trở về như thế này hoàng linh nói t à i hạ đang nghĩ đến cách chúng ta vào bằng chính chiếc cầu gỗ kia có thể đó là một cơ hội nhưng đèn đ u ố t sáng choang một con chim nhỏ bay qua cũng có thể nhìn thấy thì vào thế nào được hay là chúng ta vòng qua phía sau thử xem cao thiên kiện là kẻ đa mưu túc trí nhưng rất tự phụ do vậy những nơi khác tất sẽ phòng bị nghiêm mật hơn ở phía chính diện hà kiếm sứ có thể bơi qua không bơi qua con sông đào đó chăng đúng vậy bơi qua con sông rồi dùng bích hổ du tường mà vào lời vừa dứt thì hoàng lên bò sát đến bờ sông tả thủ vừa dung ra thì một vật bay vượt qua bên bờ nước cấm phập vào tường rào phía sau còn lại một sợi dây nhỏ nhưng rất chắc hoàng linh ra hiệu cho hà hán y bò đến rồi lập tức thi triển bích hổ du tường dược tường hà hán y quan sát thấy bên trong chỉ có vài ba nơi t h ấ p đèn lại khắp nơi đều tối đen như mực nên khẽ nói bảo chủ trước tiên chúng ta đến những nơi có đèn xem thử chứ hoàng linh nói trước tiên phải tìm nơi kín h đáo ẩn thân quan sát động tình của bọn canh phòng rồi mới tìm cách hạ thủ thế là cả hai tìm đến một cây bạch dương cao to trèo lên ẩn thân ở trên đám cành lá xum xuê chừng một khác sau thì đột nhiên có tiếng trống g i a n g lên thanh âm g i a n g dội khắp đệ nhất bảo Cây đó là bãi tám nơi bỗng nhiên t r o n g đèn lên sáng c h o a n ở trên tường rào cũng có đèn sự tĩnh lặng của đệ nhất bảo đã bị phá vỡ bởi những bóng người nai nịch gọn gàng cầm kiếm đi tới đi lui dưới gốc cây bạch dương nơi hoàng linh và hà hán y ẩn thân cũng có một bọn tuần tra đi ngang qua tốp này có ba tên một cầm đèn và vác trường kiếm ở sau lưng hai tên kia một cầm đau một cầm thương chỉ cần có người hành động trong đệ nhất bảo thì tuyệt đối không thể thoát khỏi sự tuần tra cẩn mật này cũng may là hoàng linh và hà hán y ở trên cây bạch dương trong một tiểu sân viện nên không bị phát hiện hà hằng y khẽ nói bảo chủ hình như là bọn chúng không phải đi tuần tra mà là đi tìm người nào đó hoàng linh cũng cảm thấy tình thế khác thường liền nói hình như bọn chúng đang truy tìm cái gì chừng nửa canh giờ sau thì đại bộ phận các ánh đèn đều bị dừng lại chỉ có một số lay động mà thôi cách gốc cây bạch dương chừng ba bốn trượng cũng có một toán tuần tra dừng lại ở đó bỗng nhiên xuất hiện hai tỳ nữ mặt thanh y đeo kiếm ngang hông và một thiếu nữ mặt lục y toán người tuần tra hình như rất tôn kính lục y thiếu nữ nên lập tức đứng nghiêm cúi đầu không dám nhìn